các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net xin chào bạn khán thính giả kênh chuyện hẻm ngôn tình ngày hôm nay việt lối sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề già có con để ly hôn. chào các bạn cô ghét nhất là cuộc hôn nhân kết hợp vì lợi ích muốn buộc anh phải chủ động ly hôn cùng với mình người đàn ông đã được cho cô lựa chọn cô đã tìm mọi cách để khiến anh phải buông tay chống đôi lại anh cãi cọ suốt ngày thế nhưng anh luôn một mực bao dung tha thứ cho cô Cho đến một ngày, sự việc đã diễn ra ẩm ý mà không thể nào cứu vãn được, anh chấp nhận buông tay ra đi. Và đến giờ phút này cô mới nhận ra rằng mình đã yêu mất người đàn ông này rồi. Nhưng liệu rằng có cách nào đều nếu giữ được anh hay không? Sự hối hận muộn màng của cô liệu có thể cứu vãn được tình thế này hay không? Nghe sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện Sả có con để ly hôn này nhé. theo nữ 15 năm tuổi tính cách im lặng mà trầm mặc giờ bội nì dùng đôi mắt hắc bạc phân minh đang kinh ngạc nhìn người phụ nữ nằm ở trên giường bệnh mẹ của cô ánh mắt ôn nhu này không thể nào mở ra nhìn cô đôi tay ấm áp giờ lại không thể nhẹ nhàng mà vuốt ve má cô càng đừng nói đến đôi môi xinh đẹp này cũng vô phương mà mỉm cười quá kẹo kẹt mẹ làm sao có thể kẹo kẹt như vậy sợ hãi nối tiếp sợ hãi lòng của cô càng thêm đau đớn Đôi mắt đã rực phì khóc Dường như nước mắt lúc nào cũng có khả năng làm vỡ đe Rất lấy làm tiếc Bởi vì tai nạn xe cổ xảy ra quá mạnh liệt Cho dù các trải qua cấp cứu giải phẫu Thì Lý Thục vô Nhân vẫn là một người thực vật Vị bác sĩ phẫu thuật dùng giọng điệu bình thần Mà tuyên bố sự thật đáng sợ này Người thực vật ư Đó là cái quỷ gì vậy chứ Thực vật thì chính là thực vật Người chính là người Vì sao mẹ lại vương là người vừa là thực vật chứ nhìn thân thể của mẹ giờ đây vương đầy những ống dẫn truyền, cô kích động nắm chặt bàn tay thành quyền, mơ hồ mới đầu ngón tay muốn đập mạnh vào da thịt. giờ bọn đi tưởng lớn tiếng kháng nghị, từng chừng như vậy sẽ đánh thức mẹ đang ngồi say. cứ như vậy khoe môi khẽ động, mới giật mình thấy ít hầu đã không thể nào nói được. dây thanh quản nhè mắt thoái hóa, ngay cả tiếng trên sỉ cũng không thể bật thốt nên thành lời. Từ bà tay gầy yếu truyền tới sức nặng Đồng thời bên tai vang lên âm thanh xa lạ Đừng sợ về sau ta sẽ chiêu cô cho con Con còn có cha Người đàn ông khăn khàn nói Giọng điệu tràn ngập ái náy Ông nguyện ý dùng tràn đầy sự sùng ái Để bùi lại sự thương tâm trong lòng của cô Đôi mắt ướt át Nháy mắt cô cạn Chả nói cái kia là cái gì vậy chứ Trong lòng cô liền nảy lên một ý nghĩ kinh miệt Nhìn sức mặn Truyền đến từ trên bàn tay Sư bội nhi quật cường, ngẩng đầu, bình tĩnh như người đàn ông trước mắt, đang tràn ngập biểu tình anh náy đối với cô mà nói, càng cảm thấy thật là xa lạ. Ông một tay tay trang thẳng thắp còn khàng, cô quần áo cổ dương nghèo khó, quẩn bách. Trải qua 15 năm, mới chỉ nhìn thấy người đàn ông này qua ảnh chụp, giờ đây đang đứng chân tận trước mắt của cô. Đó là cha của cô, người đã vì tiền tài mà bỏ rơi hai mẹ con cô. Vậy mà mẹ, ngoài cho cô biết khuôn mặt của ông, Lại một chữ cô không hề nói về việc ông ta rời đi Là cô từng chữ từng chữ Đã nghe được trong lời nói của người mở tranh chua mà biết được Cô sẽ chặt bàn tay thành quyền rồi lại buông ra Cứ như vậy rồi lại lập tức tức giận Ông ta xong đời rồi Cô muốn cho người đàn ông này biết Trong tương lai cô tuyệt đối sẽ không để cho người cha biến mất nhiều năm này phải thất vọng Mây đen dần kéo kín cả chân trời Từng tia chớp vạch một đường dài trăng chịt Rồi sau đó liền đổ mưa tầm tã Mưa lớn không ngớt bao phủ cả thành phố Cơn mưa xảy ra quá mức đột ngột Cầm chân của dư bội ni Tại một cửa hàng bánh ngọt Cửa hàng bánh ngọt này Tuyệt không có vẻ đẹp hoa lệ Như là bên ngoài Lại nằm sâu ở trong con ngõ nhỏ Vậy mà vừa bước vào Lại khiến cho người ta phải kinh ngạc Trước cách trang hoàng bên trong Mới chỉ việc thấy 10 bức bình phong lớn Cùng với thương phẩm trưng bày Sao thất sofa Bài trí khắp cửa hàng Lại tuyệt đối không hề qua loa Có thể nói là chim sẻ nhỏ, ngũ tặng cầu thần Nhưng mà giờ phút này đối với sư Bội Nhi mà nói, cho dù cửa hàng đẹp đẽ đến đâu, cô cũng không có hứng thú thưởng thức. Sư Bội ni im lặng ngồi đan chân trên ghế sofa, lạnh lùng nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, về mặt của cô cô đơn pha một chút tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, bên tay cô vẫn còn vang phất một màn tranh cãi quyết liệt. Tôi hỏi anh, người phụ nữ tên là Ôn Tuyết Hồng kia là ai? tay đã sầm nắm chặt thành quyền cô quyết tâm hỏi cho ra sự thật chính là người đại diện do tập đoàn Wonderful của Mỹ phải tới để bàn chuyện hợp tác nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net